Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tuần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong cùng giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện nợ âm khó thoát của tác giả ngũ đầu mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập một trăm lẻ chín, trường sáu trăm hai mươi bảy, không giữ lại một ai. Lắm khói. Tiếng quát trầm trầm vang ra khỏi miệng tôi. Mặt đất của cả sân trang đạo mình đột nhiên rẩy, giống như đang có một luồng khí mùi khủng bố chuẩn bị nổi lên. Hai mắt của tôi nhìn chầm chầm vào gã áo đen trước mặt, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh. Tôi nói, "Ông tự tin quá sớm rồi." Khi tôi nói xong, gã áo tràng đen phía đối diện sắc mặt đen khịt, nhìn chằm chằm mặt đất. "Thẳng khốn, mày giao thân giả quỷ." Đại trận hộ tông của mày đều đã bị tàu phá vỡ Mày còn làm được gì Hình như vẫn chưa từ bỏ ý định Gã áo tròn đen dít lên Ấn kết trong tay tôi vẫn chưa từng ngừng lại Ngay sau đó đột nhiên giường cao Vậy tôi nói cho ông biết Đại trận hộ tông của tôi Chẳng qua bị ông phá giải lớp phòng ngự mà thôi Mà tôi Vẫn còn công kích Dứt lời Tôi thét lên một tiếng Nháy mắt một tiếng rồng ngầm cao vút vang vọng khắp cả sơn trang đạo minh đinh tài nhức óc giống như chân long giá đáo đệ tử đạo minh lúc này đều trở nên phấn khởi cả đám nhìn chằm chằm mặt đất hồ hấp có chút rồn rập một hình rồng màu kim đã phá nát mặt đất lao ra chỉ là không để lại chút hư hại gì trên đất cự long màu vàng kim mang theo khí thế cuồn cuộn đôi mắt giận dữ trợn to nhìn chằm chằm gã áo choàng đen lúc này sắc mặt của gã cuối cùng cũng trở nên thiếu tự tin Sắc mặt của gã ủ ám Phía sau lưng gã có bốn thân ảnh bay lơ lửng Rõ ràng đều là người quen Kiều trường lão và bát trường lão đều có mặt So với những người khác Hai người này càng oán hận tôi hơn Một người thì bị lão doãn chặt đứt tay đem sự thù hận mà đeo lên đầu tôi Người còn lại bị tôi giết chết con trai Vẫn còn một người nữa Là đại hộ pháp nhậm triều xoáy Người này nghiến răng nhìn tôi Lúc ở trong môn phái thanh thành Tôi đã phá hủy chuyện tốt của ông ta Ngụ ca, Không cần sợ thằng danh này Bên chỗ chúng ta ngoài huynh ra Vẫn còn 4 cảnh giới ngộ đạo Căn cứ theo tình báo Cảnh giới ngộ đạo của đạo minh chỉ có 3 mà thôi Lúc này bát trưởng lão nhìn gã tròn đen lên tiếng giọng điệu có chút đắc ý Đúng vậy Hiện tại thì đạo minh chỉ có Hoàng Tiểu Tiên Đoàn Lăng và Lý Nửa Cân là cảnh giới ngộ đạo Còn đối phương Ngoài nhậm triều soái ra Vẫn còn một gã cảnh giới ngộ đạo Y cũng là trưởng lão của Kháng Thiên Giả Lão thớt, lát nữa để không cần xen vào, cố gắng đánh chết đệ tử đạo minh, không giữ lại một người nào. Sắc mặt của lão già có chút âm hiểm, hôm nay ta muốn săn bằng đạo minh sao? Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thấy người tự nói tốt đẹp về bản thân trước mắt, nói có phải các ông đã quên mất gì rồi không? Sau khi nói xong, một tay của tôi vung lên. Lúc trước là vì tôi đã rơi vào trong hôn mê sâu Kẻ mạnh của đạo minh đều đã bị nhốt trong cổ tay suốt 2 tháng Cũng may, thực lực của bọn họ không tầm thường Cũng bởi vậy mà không bị ảnh hưởng gì Lúc này các thân ảnh bay lơ lửng trên không Trong này rõ ràng có cả phương trình chu Nhìn thấy đám kháng thiên giả trước mặt Các đệ tử vừa chui ra khỏi dấu vết trên cổ tay Mặt ai cũng hơi nghi hoặc Rõ ràng bọn họ hơi ngơ ngẩn Dù sao cũng đã bị nhốt 2 tháng trước tiên đừng nghi hoặc chuyện khẩn cấp là đánh chết đám kháng thiên giả này mạo phạm người của đạo minh giết không tha âm thanh còn xen lẫn chân nguyên tiếng hô của tôi vang lên chiến sự hết sức căng thẳng cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ hôm nay để tôi chơi với ông nhìn ngũ trường lão ở trước mặt trần tôi đạp nhẹ xuống đất để lại một tàn ảnh màu vàng phóng vụt ra Trên đỉnh đầu tôi Có một con cự long màu vàng kim Lúc này đang phát ra tiếng gầm giận dữ Lao thẳng tới chỗ ngũ trưởng lão Long chảo vung xuống Mục tiêu chính là đầu của ngũ trưởng lão Nói đến ác chủ bài của đạo minh Phòng ngự của đại trận sinh long môn Đúng là khủng bố Nhưng công kích lại càng quan trọng hơn Phải biết rằng Mặc kệ là trong tình huống nào Phòng ngự là chết Công kích mới là sống Cho dù tôi ở đạo minh Cũng nhất định phải khởi động công kích Của đại trận sinh long môn Mới có thể phòng ngừa đại trận bị phá vỡ Lão Phù cũng muốn lĩnh giáo đại trận của mày một chút Ngũ trưởng lão lên tiếng Đồng thời bàn tay của ông ta co lại Khí đen khủng bố đặc sệt như là chất lỏng Quay tròn quanh thân ông ta Hóa thành một cây thường, trường thương Giây tiếp theo Không trần trừ mà đánh thẳng về phía tôi Khí bụi khủng bố đâm vào nhau cự long màu vàng đứng chắn trước mặt tôi ký đèn ngưng tụ trên trường thường cũng đã va chạm với long chảo. Tiếng vàng dữ dội dập dờn khắp cả đất trời. Không gian xung quanh đột nhiên nứt toác, lộ ra những lốc xoáy màu đen. Cho dù kẻ mạnh ở cảnh giới ngưng anh điên phong bị cuốn vào trong, cũng lập tức tan xương nát thịt. Thân hình của ngũ trưởng lão trước mắt đã lùi nhanh ra đằng sau, chân nguyên cùng bố lan ra khắp cả sơn trang đạo minh. Những âm thanh trói tài như thiên lôi đánh xuống, chấn động cả một khoảng không gian. Có điều nhìn cực kỳ hiện đại Lòng tôi hoàn toàn yên tâm Rất rõ ràng Đạo minh đã chiếm được thế thượng phong Bởi vì kháng thiên giả lúc tới Đã mang theo lực lượng đủ để nghiền nát cả đạo minh Nhưng lại không nghĩ tới Tôi sẽ đột nhiên trở về Mà lại còn có thực lực chống cự với một cả cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ Tranh lệch thế này Quả thực quá lớn Phải biết rằng tranh lệch với cảnh giới ngộ đạo đủ Để quyết định hồi kết một trận chiến Hú hồ kháng thiên giả đã tận lực Màng hẳn cả năm cảnh giới ngộ đạo tới đây Xem ra Cục diện của các người không được tốt cho lắm Tôi nhìn ngũ trưởng lão cười lạnh nói Lúc này sắc mặt của ông ta khó coi tới cực điểm Mà tôi lại một lần nữa hét lớn Đệ tử Đạo Minh Thề sống chết đánh chết kháng thiên giả Đừng để cho bọn chúng chạy thoát Tinh thần của binh sĩ dĩ nhiên đã kéo lên tới cực hạn Phía dưới vang vọng tiếng gào thét giết giết giết tuy rằng sức chiến đấu cao nhất rất rõ phân sinh tử nhưng phía dưới lại khác đuôi cự long đột nhiên vung mạnh quét ngang xuống ngũ trưởng lão giận dữ sâu trong cổ họng phát ra tiếng gầm phẫn nộ sớm đã không còn vẻ đắc ý như lúc trước khí thế của cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ kéo tới cực hạn một trường canh khổng lồ đã ngưng tụ lập tức bay thẳng tới chỗ của lòng. cự long cự long không kinh sợ cái đuôi nghênh đón phía trước Một âm thanh trầm đục vang lên, Ngũ Trưởng lão lùi nhanh ra sau, cảm giác được thân người mình đang chấn động, lực rung động truyền khắp cả cơ thể. Hiện tại tôi đang khống chế long mạch chiến đấu, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được cảm giác của long mạch. Tôi loạng choạng lùi ra sau, cự long màu vàng giống giận, hình như đang phẫn nộ vì bị khiêu khích. Ngũ Trưởng lão hai mắt đỏ au, phải biết rằng ông ta mang theo 100 đệ tử kháng thiên giả, hiện tại lại nhanh như vậy. Đã bị giết gần một nửa Mà lực chiến đấu của đám yêu thú kia cũng vô cùng khủng bố Rút lui Toàn bộ rút lui Cuối cùng thì ngũ trưởng lão không khống chống lại được áp lực kia Liền giống lên một tiếng Đám kháng thiên giả phía dưới cứ như là chỉ chờ mỗi cái mệnh lệnh này Rời đi như thủy triều rút thấy mệnh khóe miệng của tôi hơi nhếch lên thở thắng xông lên Không giữ lại một ai Âm thanh đầy sát khí vang rộng khắp cả đất trời Đệ tử đạo Minh lại vô cùng hưng phấn Vô liềm sĩ Thằng danh Mày chớ ép tao cá chết lưới rách Ngũ trưởng lão nhìn tôi Mặt mày vặn vẹo Phải biết rằng đội ngũ của ông ta dẫn đầu Đã bị thương vong rất là nặng Sau khi trở về nhất định sẽ phải chịu trừng phạt Nhưng hiện tại Bản thân muốn bỏ chạy cũng không được <cười> Hiện tại Ông không có tư cách để nói câu này Tôi để ý đến Ngũ trưởng lão, cười lạnh lên tiếng. Ngay sau đó, một tay tôi vung lên, Cự Long ngẩng mặt lên trời mà thét dài. Thân hình khủng bố không ngừng đong đưa, lại lần nữa vung về phía người trước mặt. Có lẽ, bởi vì đạo minh vẫn luôn im lặng, cho nên kháng tiên giả mới tùy ý làm càn như thế này. Một khi đã vậy, trận chiến này qua đi, phải tiến hành một cuộc phản kích. Chương 628: Phản kích rồi người của kháng thiên giả không ngừng lui về phía sau nhưng đệ tử đạo minh lại không có ý định để cho bọn chúng chạy thoát liên tục mà truy kích cuối cùng thì năm gác cảnh giới ngộ đạo đã trốn thoát còn lại hơn một trăm đệ tử của kháng thiên giả còn sống quá mười người đại chiến chấm dứt tôi có thể cảm giác được sau khi trải qua cuộc chiến này khi thế trong cả đạo minh đã tăng lên không ít đó là khi thế toàn thế nhưng trận này vẫn chưa kết thúc tu dưỡng một ngày Tôi gọi Trịnh Thu tới. Trong đại sảnh hội nghị Đạo Minh, ngoài Trịnh Thu ra, còn có người phụ trách tình báo của Cục số 9, Mã Đại. Trịnh Thu, từ hôm nay trở đi, Đạo Minh phối hợp với đội tình báo của Cục số 9, điều tra cứ điểm của Kháng Thiên Giả, toàn lực điều tra. Tôi muốn biết rõ cứ điểm của Kháng Thiên Giả ở nơi nào. Nhìn Trịnh Thu viết dưới, tôi trầm giọng nói. Mình chủ Ngài muốn phản kích Hai mắt của trịnh thu hơi sáng ngời Có chút kích động Đại chiến vừa mới kết thúc được một ngày Người trong cả đạo mình vẫn đang tù dưỡng Tuy rằng cuộc đại chiến đạo mình đã toàn thắng Nhưng không có nghĩa là đạo mình không có thường vòng. Không sai Kháng tiên giả muốn diệt đạo mình chúng ta Chúng ta cũng không thể không tỏ thái độ gì Xác định tình báo Cần có một ít thời gian Trong khoảng thời gian này cũng đủ để cho đạo minh tù dưỡng sau khi tôi nói xong tôi nhìn mát đại bên cạnh mát đạo hữu trên phương diện tình báo cần đạo hữu tốn nhiều sức lực một chút ê lý minh chủ sao lại nói lời khách khí như thế đây là chức trách của tôi mà mát đại vội vàng cười nói sau khi đàm phán xong xuôi mọi chuyện mát đại rời khỏi đại sảnh nghị sự của đạo minh cũng chỉ còn lại Trịnh Thu và tôi. Lúc này tôi hỏi qua tình hình trong của Đạo Minh. Nói thật, Đạo Minh mặc dù là do tôi thành lập, nhưng tôi không mất quá nhiều thời gian để quản lý Đạo Minh. Điểm này tôi có chút áy náy. Cũng may mà Trịnh Thu luôn làm tốt phương diện này, tôi cũng bớt lòng lo nghĩ đi nhiều. Minh chủ, trước kỳ đại chiến bùng nổ, đệ tử Đạo Minh đã lên tới con số hơn 200. Trận này thương vong mất hơn 50 người Bây giờ đệ tử Đạo Minh còn không đến 200 người Mà khoảng thời gian Minh Chủ vắng mặt Thuộc Hạ đã lén kinh doanh buôn bán Tăng thêm thu nhập Dù sao thì càng nhiều đệ tử Đạo Minh Vẫn cần không ít kinh phí để chi tiêu Trịnh Thu hồi báo với tôi Tôi cũng khẽ gật đầu Đối với Trịnh Thu tôi rất yên tâm Hiện tại Trịnh Thu đã lên tới cảnh giới tứ khí ngưng anh Bởi vì nguyên nhân thiên phú Thực lực của Trịnh Thu cũng tăng lên có chút chậm Không biết có tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo được hay không. Nhưng về phương diện quản lý, Trịnh Thu lại hết sức xuất chúng. Đạo Minh hiện tại chỉ có thể phát triển vững vàng như thế này, không thể thiếu công lao của Trịnh Thu. Vớt vào cho Trịnh Trường Lão rồi. Sau khi phát triển, hiện tại thì Đạo Minh đã chỉnh đốn và cải cách lại chế độ. Danh hiệu trưởng Lão cơ bản không cần quản lý nội vụ bên trong của Đạo Minh ví dụ cảnh giới ngưng anh điên phong như là độc lăng quân còn cả thanh minh lão tổ bọn họ đều nhiều nhất cũng chỉ là dốc lòng tu luyện vì đạo minh cho nên chỉ cần dưới tình huống không có chiến đấu bọn họ đều bế quan về phần đám người của hoàng tiểu tiên và đoàn lan bốn người cảnh giới ngộ đạo cũng không có chức vụ gì lại có thể sử dụng bất kỳ tài nguyên nào bên trong của đạo minh kế đó là năm cảnh giới ngũ khí ngưng anh phía dưới tôi sắc phong trịnh thù là đại trưởng lão nơi này không phân biệt thực lực Ông ta có quyền lợi thay tôi quản lý bất kỳ chuyện gì trong đảo Minh. Nếu thực sự cần phải có quyết định của tôi, mới tới tìm tôi để bẩm báo. Minh Châu Hà, đây là chức trách của Thổ Khả. Trịnh Thu cung kính lên tiếng. Tôi gật đầu, kêu Trịnh Thu lùi xuống lo việc của mình. Trận chiến ngày hôm qua, tôi đã mượn trợ giúp của Long Sinh Môn. Mặc dù có thể không phân thắng bại với ngũ trưởng lão, nhưng cơ thể của tôi phụ dụng có chút lớn. Đã một ngày rồi mà vẫn chưa có đỡ Trận pháp này cũng chỉ là có thể điều động Ở bên trong đạo mình Nếu ở ngoài thì hiển nhiên là không có khả năng Chính xác mà nói Sinh lòng môn không thể trở thành chỗ dựa của tôi Về tới động phủ của mình Tôi bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái trên người Trần nguyên trong người tôi đã tùy ý sao động Ấn kết trong tay tôi bắt đầu mở ra Cảm nhận được mệt mỏi trong người Đang dần dần tiêu tán Trần nguyên trong người tôi đã lên tới trạng thái cao nhất Lực thần hồn trong đầu tôi đã bắt đầu hơi dung chuyển Cảm nhận được tình trạng này Tôi hơi sửng sốt Cũng không quá kinh ngạc Trải qua sự kiện vừa rồi Thần hồn của tôi cuối cùng cũng đã đột phá lên trạng thái ngũ khí ngưng anh Cho nên có đôi khi Là phúc không phải họa Là họa không tránh khỏi Mất đi cũng không có nghĩa là không có thu hoạch Cảm thụ thấy chất nguyên trong người đã bắt đầu hăng hái Tôi không nhanh không chậm Vận chuyển chất nguyên trong này Hướng tới thổ thần cung sau khi chân nguyên chui vào trong thổ thần cung liền len lỏi vào trong nguyên đan chân nguyên khủng bố công kích thổ nguyên đan bắt đầu run rẩy thấy vậy thần hồn trong nê hoàn cung của tôi cũng dao động ngay sau đó lực thần hồn đã tràn ngập ra bên ngoài của nê hoàn cung chui vào bên trong thổ thần cung kế đó luồn vào bên trong thổ nguyên đan đã có bốn lần kinh nghiệm ngưng tụ nguyên đan thì nguyên anh thứ năm có thể nói là thuận buồm xuôi gió trên thổ nguyên đan bắt đầu hiện lên những vết rạn. Đột nhiên hào quang chói lòa, thổ nguyên đàn vỡ tan, chân nguyên khủng lồ đã bùng nổ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chân nguyên lại thu vào, sau đó, một thân ảnh tí hon đã bắt đầu ngưng tụ trong thổ thần cung, nguyên ảnh thứ năm. Lòng tôi hơi trầm xuống, nhưng không có hưng phấn như lúc trước. Có lẽ chuyện lần này, đối với tôi mà nói, là một khảo nghiệm về tâm tính. Giây phút nguyên ảnh thứ năm hoàn toàn ngưng tụ, trên người tôi lờ mờ có khí mùi ngộ đạo. Hội tụ về phía thiên linh của tôi Đây chính là ngũ khí triều nguyên Dấu hiệu của cảnh giới ngũ khí ngưng anh năm nguyên anh trong người Lần lượt đại diện cho ngũ khí Mà khi toàn bộ năm nguyên anh đã đều ngưng tụ Thì ngũ khí sẽ tập hợp lại một chỗ Được gọi là ngũ khí triều nguyên Ngũ khí triều nguyên tiếp tục tăng lên Tới cảnh giới hạn nhất định Sẽ được gọi là ngưng anh điên phong Thời điểm đó có thể đụng chạm vào xương xích Của cảnh giới ngộ đạo Hiện tại, tuy rằng tôi đã là cảnh giới ngũ khí ngưng anh, hơn nữa ngũ khí triều nguyên vẫn đang còn dâng lên. Nhưng tôi lại kiềm néo lại. Càng đến cảnh giới phía sau, lòng tôi lại càng không dám chậm trễ Bởi vì chỉ cần sơ ý, rất có thể khiến cho tôi không thể tiếp tục bước lên cảnh giới cao hơn. Cho nên tôi phải cẩn thận từng ly từng tí. Nửa ngày trôi qua, cảnh giới trong người tôi đã hoàn toàn ổn định. Lúc này tôi mới đứng dậy đi ra khỏi động phủ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn công trung của đạo minh đại trận sinh long môn lại một lần nữa khởi động Chỉ là bởi vì cuộc chiến vừa qua Nên kiếm trúc trong đạo minh đã bị hư hỏng Bây giờ vẫn đang trong quá trình tu sửa Tôi sờ lên ngực mình Nơi đó từng bị một thanh kiếm xuyên thấu Phải biết rằng trái tim là điểm yếu trí mạng Có lẽ ông trời cảm thấy giận dữ Giữ lại mạng sống cho tôi Cũng là còn có tác dụng Cho nên không vội vã lấy đi Hạ mạch Em từng bước vào trái tim tôi Cũng đã bám rễ ở trong đó Lần này Coi như một kiếm của em Đã tự mình cắt đứt em ra khỏi trái tim tôi Tôi khẽ cất tiếng nói Nhưng lúc này lại có một bàn tay trắng ngọc đưa ra Nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau Không cần quay đầu lại Tôi cũng cảm giác được Người ở phía sau chính là Hoàng Tiểu Tiên Vẫn đang nhớ cô ấy à? Tiếng nói nhỏ như mũi kêu của Hoàng Tiểu Tiên vang lên Tôi hơi sừng sốt Vẫn đang nhớ sao Tôi tự hỏi mình Không còn rồi Thực sự không còn nhớ Có lẽ chỉ là tự nhắc nhở bản thân Có vài chuyện nhất định phải buông xuống Có em với Tiểu Ngưng Đó là chiếu cố tốt nhất mà ông trời dành cho anh rồi Tôi xoay người Ôm thân thể mềm mại vào trong lòng Khẽ nói Nhưng tôi lại không nhìn thấy Biểu cảm muốn nói lại thôi của Hoàng Tiểu Tiên Hình như muốn nói cái gì Nhưng cuối cùng lại thôi trạm tình đạo tông Sau núi trong một động phủ bế quan Phía trên không trung Có hai cột sáng chiếu xuống Giống như là tới từ sông Thiên Hà Rơi thẳng vào bên trong động phủ Hai thân ảnh xuất hiện bên trong không trung Nhìn chăm chăm một động phủ sau núi Sư Tôn Sư bụi ấy đã ngộ đạo chưa Sắc mặt của Trần Ngọc có chút hâm mộ Nhìn động phủ trước mặt Lên tiếng hỏi người phụ nữ bên cạnh Người phụ nữ xinh đẹp không nói gì Nhìn chằm chằm cột sáng chiếu xuống từ trên trời Ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc Một lúc sau Người phụ nữ cất tiếng lời Ngộ đạo rồi Thời gian suốt 2 tháng Xem ra đã hoàn toàn buông xuôi Có điều ở thời điểm lời nói này Ánh mắt người phụ nữ vẫn đang hơi nghi hoặc Trong lòng bà ấy cũng khó hiểu Lực thiên đạo này hình như hơi khác khắc Ít nhất thì không giống với bản thân mình Còn về không giống ở chỗ nào Thì bà ấy cũng không nói ra được Đại đạo tam thiên Ta chỉ có thể lấy được một trong số đó mà thôi Không cần đa nghi Nhìn một hồi lâu Người phụ nữ âm thầm nghĩ trong lòng Mà giờ phút này Bóng hình xinh đẹp ngồi trong động phủ kia khẽ mở mắt Ánh mắt phát ra tia tình quang Sắc mặt lại lạnh như băng. Cô chậm rãi ngẩng đầu Nhìn lên cột sáng trên không Thật lâu sau cô nhẹ giọng cảm thán Đây được coi là gì? Giọng nhói dường như vẫn có chút tự diễu Nhưng cuối cùng cô vẫn chậm rãi nhắm mắt lại Tiến vào trong trạng thái cảm ngộ cảnh giới thiên đạo này Ba ngày sau Trong động phủ có một thân ảnh bước ra ngoài Chỉ là giờ phút này Khí mùi trên người cô có vẻ thâm thúy mịt mờ Kẻ khác khó mà phát hiện Người này đúng là Hạ Mạch đã ngộ đạo thành công Cô đi thẳng tới vong tình điện Người phụ nữ đang ngồi quanh chân trên đệm cói ở bên trong Sư Tôn Đệ tử muốn ra ngoài du ngoạn một chuyến Hạ Mạch nhàn nhạt nói Nghe vậy người phụ nữ cũng không hỏi nhiều Muốn đi thì cứ đi đi nghe vậy hạ mạch không có chút do dự lập tức ra khỏi chảm tình đạo tông cô cần phải gửi gắm một chút gửi gắm một chút chuyện nhìn thì như là có chút hoang đường còn bé ngốc đó là cấm thuật đấy cấm thuật của chảm tình đạo tông làm sao có thể dễ dàng lĩnh ngộ hoàn toàn như vậy trong đại điện sau khi hạ mạch rời đi người phụ nữ thấp giọng thì thào trong tay bà ấy xuất hiện một quyển sách cổ Thái thượng vong tình Đã từng bà ấy cũng đã từng có ý đồ Sử dụng cấm thuật này Nhưng cuối cùng lại không dám nếm thử Thực ra không ai biết Trong lòng bà ấy có một chút mâu thuẫn Nhìn thấy đệ tử của mình đi thực tiễn Bà ấy cũng không có ý muốn Triển lại cái luật lệ của tông môn Bởi vì chuyện bà ấy không dám làm Đệ tử của bà ấy lại đi làm rồi Nói chính xác hơn Là trong lòng bà ấy đang hâm mộ Có phần bội phục Đây là quy tắc luôn không thay đổi của tông môn Hy vọng con có thể bước đi trên một con đường khác biệt Con bé ngốc quá Tiếng nói yếu ớt vang ra khắp cả đại điện Nói xong, người phụ nữ không tiếp tục nghĩ ngợi Mà nhắm mắt lại Rất nhiều ngày trôi qua Tình báo của đạo minh về kháng thiên giả Đã nắm được thu hoạch nhất định Trong đại sảnh nghị sự Trịnh Thu cung kính đứng ở phía dưới Cẩn thận hồi báo với tôi Minh Chủ Trải qua nhiều ngày kết hợp với hệ thống tình báo của cục số 9. Trong tình quý châu chúng ta không có cứ điểm của kháng thiên giả. Có điều ở Nam tỉnh lại phát hiện. Hơn nữa, hiện tại cả Nam tỉnh đều đã chìm vào trong trạng thái bị kháng thiên giả tấn công mãnh liệt. Sau khi trịnh thu hồi báo, lông mày của tôi nhíu chặt. Nam tỉnh, nơi đó lúc thành đập đạo mình tôi cũng đã đi qua một lần. Bởi vì cần tài nguyên nên đã tới mà số phiên đấu giá của năm tỉnh. Tiên tình báo có chuẩn xác không? Tôi nhìn Trình Thu thấp giọng hỏi. Chính xác Thu vô cùng khẳng định mà trả lời câu hỏi của tôi. Nghe vậy tôi cũng đứng dậy, hít sâu một hơi, hai mắt khẽ híp lại. Trình các đệ tử trong cảnh giới Tam khí ngừng hành. Chúng ta phải phản kích rồi chương 629, trận chiến đầu tiên. Hít sâu một hơi, tôi thản nhiên lên tiếng, Trịnh Thu cung kính đáp một tiếng, sau đó lùi xuống. Buổi chiều, tất cả lực lượng của Đạo Minh đều đã an bài xong. Có điều lần này tôi không định mang hết lực lượng của Đạo Minh đi, bởi sau bài học lần trước, lần này tôi để lại Đạo Minh phần ba lực lượng. Lý Đức cần ở lại trong Đạo Minh, Di Hồng gần đây hình như đang trong giai đoạn đột phá tôi biết trong lòng của lý nửa cần lo lắng, cho nên không gọi cậu ta đi cùng. đồng thời tôi cũng đã thiết lập một thông đạo không gian tạm thời. ở trong bất cứ tình huống nào, chỉ cần bóp nát tọa độ, thì có thể dùng tốc độ nhanh nhất để mà quay về đạo minh. không sai, đạo minh của hiện tại đã có thực lực này. sau khi chỉnh đốn lại, tôi nhìn đệ tử đạo minh trên quảng trường hồ lớn. khoảng thời gian trước, đạo minh chúng ta đã bị kháng tiên giả tập kích. Tuy rằng chúng ta đã giành thắng lợi Nhưng rất nhiều anh em đạo minh đã ra đi Thù này mọi người có báo không? Sau khi tôi nói xong Lập tức từng tiếng hô đinh tài nhức óc Đã vang vọng khắp cả quảng trời Báo Cảm thụ được khí thế bên trong của thanh âm Tôi khá hài lòng kế đó gật gật đầu Tốt lắm Mỗi đệ tử của đạo minh chúng ta Đều không thể bị đoạt mạng một cách oan uổng được Kháng thiên giả tàn sát đạo tù khắp nơi Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng Người người oán trách Đối phó kháng thiên giả Là mục đích ban đầu của đạo minh Về sau Cũng sẽ không thay đổi Hiện tại chúng ta đã biết Nam tỉnh có cứ điểm của kháng thiên giả Bọn chúng vẫn không thể nể ai Đoạt lấy tính mạng của tù sĩ Thu thập tình huyết Vậy đạo minh chúng ta Phải làm gì Nhìn những gương mặt ửng hồng Có chút kích động phía dưới Tôi thét thật lớn Giết Giết Giết Những âm thanh đằng đằng sát khí vang lên Sát khí khủng bố phóng tận trời cao Tôi cảm thấy đã tương đối Bèn nói tiếp Xuất phát Đi tới Nam tỉnh Nói xong Tôi thu toàn bộ đệ tử Đạo Minh vào bên trong dấu vết trên cổ tay Trải qua khoảng thời gian lâu như vậy Thế giới nhỏ trong đó đã gần biến đổi. Bên trong, không ngờ lại lờ mờ xuất hiện một ngọn núi sông ngòi, giống như đang tự mình sinh ra một khoảng đất trời mới. Mà tất cả những thứ này, tôi đoán hẳn là có liên quan tới đá bổ thiên. Sau đó, cả đoàn người chúng tôi xuất phát đi tới Nam Tỉnh. Xuất hành bình thường, chúng tôi không cần thiết phải xé rách không gian. Bởi vì như thế, cho dù cảnh giới ngộ đạo cũng có áp lực nhất định. Thời điểm chúng tôi đặt chân xuống sân bay Nam tỉnh Sắc trời đã dần tối Có điều chúng tôi không có ý muốn tìm ra nơi nào ngừng chân Dựa theo tin tức tình báo Thì ở vùng ngoại ô Nam tỉnh Có một cứ điểm của kháng tiên giả Hơn nữa thực lực của cứ điểm này Cũng không được coi là rất lớn Đi thôi Còn mũi có nhỏ cũng là thịt Dọn dẹp xong nơi này đã rồi nói Tôi lên tiếng Mà chúng tôi cũng tìm một chỗ để ẩn nấp. Hoàng Tiểu Tiên sẽ không gian. Chúng tôi bước đi trong không gian. Cự ly quá gần, chúng tôi không cần phải sử dụng phương tiện giao thông nữa. Đến một biệt thự tư nhân nằm ngoài vùng ngoại ô, cách từ xa, tôi có thể cảm giác được trong biệt thự có luồng khí âm tà. Hiển nhiên đám người kia đã đoạt lấy tòa biệt thự này làm cứ điểm dừng chân. Xem ra kháng thiên giả kiêu ngạo hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Hai gã cảnh giới tứ khí ngừng anh. Còn lại tất cả đều là tu vi cảnh giới nguyên đàn Tổng cộng có 32 người Hoàng Tiểu Tiên thản nhiên nói Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi bàn nãy Cô ấy đã biết hết tất cả tình hình bên trong của biệt thự Giết nhanh đi Mấy thứ bẩn thỉu này Sống trên đời quả thực Chính là ô nhiễm không khí Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên lạnh thấu xương Hình như sắp không khống chế được mà ra tay Tôi nhớ mày Lực thần hồn lan ra lập tức nhìn thấy cảnh tượng gây phẫn nộ ở bên trong biệt thự chỉ thấy bên trong cả biệt thự có không dưới mười cô gái các cô gái đều bị cầm tù mà trong đám kháng tiên giả ai có nhu cầu sẽ tùy ý chọn ra một người kế đó là tiến hành cưỡng bức chính lúc này chúc Tổng ngưng bước lên trước nhàn nhạt, nhạt nói nơi này giao lại cho em đi khoảng mười phút là đủ rồi nhưng ai cũng có thể nghe được ra Sát khí chẳng ngập trong giọng nói của Trúc Tầm Ngưng Thấy Trúc Tầm Ngưng đứng ra Ngay cả đoàn lang và Phương Trình Chu đều hơi sửng sốt Nói thật thì thực lực của Trúc Tầm Ngưng Chỉ là Ngưng Anh Điên Phong Nhưng chỉ có tôi mới biết Lực chiến đấu chân chính của cô ấy Chỉ sợ còn tương đương với hai gã cảnh giới Ngưng Anh Điên Phong Thậm chí còn khủng bố hơn Chỉ thấy trong tay Trúc Tầm Ngưng xuất hiện một cây sáo trúc Tiếng sáo thanh tịnh vang ra Sau đó cái túi bên hông của Trúc Tầm Ngưng bò ra vô số côn trùng màu đen phát ra những âm thanh rít rít khi bọn chúng chạm xuống đất liên tục trực tiếp chui vào bên trong thấy vậy khóe miệng của tôi hơi nhếch lên đây chắc chắn là gặm thi trùng của trúc tập ngừng đã thu phục ở hố trời âm tàng trải qua khoảng thời gian lớn lên lâu như vậy chắc hẳn đám gặm thi trùng này đã thăng cấp không ít bên trong biệt thự hơn ba mươi gã kháng thiên giả hôm nay không có nhiệm vụ đang nghỉ ngơi mà ở trong vài căn phòng đang xảy ra một cảnh tượng vô cùng dơ bẩn. Tiếng kêu la thảm thiết của nữ giới truyền ra, nhưng mấy gã kháng thiên giả lại càng thêm hưng phấn. Chính lúc này, đột nhiên trong bề thự xuất hiện vài con côn trùng màu đen, bọn chúng cứ như là rơi xuống từ trên trời. Ơ, đây là cái cái, cái cái quỷ quái gì đây? Địch đánh lên, địch đánh lên, khốn nạn, cái đám sâu này đang ăn thịt tôi. Cả bề tử bỗng dưng đại loạn chúc Tổng Ngừng nhẹ nhàng vỗ vỗ cái túi ở bên hông Thân thể cao lớn của nhện địa ngục đã xuất hiện Bay thẳng vào bên trong biệt thự Tốc độ nhanh vô cùng Mà giờ phút này Bởi vì nguyên nhân của gặm thi trùng Mà rất nhiều gã kháng thiên giả Đã chạy trôi chết ra bên ngoài biệt thự Nhưng vào thời điểm này Sao có thể để cho bọn chúng chạy thoát Tám cái xúc tù của nhện địa ngục Không ngừng vung lên phía trước Mỗi một lần Đều sẽ có một gã kháng thiên giả mất đi tính mạng Sau đó Bị nhiệt địa ngục nuốt chửng vào trong bụng. 6 phút trôi qua, cây sáo trên miệng của trúc tổng ngừng chậm rãi hạ xuống. Sát khí trên mặt cũng đã dần nhạt đi. Hiện tại hơn 30 người của kháng tiên giả, toàn bộ đã chết hết. Khi chúng tôi bước vào bên trong biệt thự, trên mặt đất chỉ còn lại đống thịt bầy nhầy và xương cốt trắng hiếu. Đó chính là thi thể của đám kháng tiên giả bị gặm thi trùng ăn sống. Bọn chúng phải chịu nỗi đau đớn mà không ai chịu đựng được. Thời điểm gặm thi trùng không ngừng gặm nhấm máu thịt của chúng Ý thức của chúng vẫn đang còn tỉnh táo Nhìn những cô gái bị nhốt bên trong Tôi lên tiếng Xóa bỏ đoạn ký ức này trong trí nhớ của các cô ấy đi Hy vọng về sau Cuộc sống của các cô ấy sẽ có thể bình yên tốt đẹp Không phải sống trong đoạn ký ức dơ bẩn này Sau khi tôi nói xong Hoàng Tiểu Tiên bên người đã ra tay Chữa khỏi thương thế cho từng người Đồng thời xóa bỏ đoạn ký ức sống không bằng chết này Minh hỏa trong cơ thể của tôi toát ra Bao trùm lấy cả tòa biệt thự, Đống hải cốt trước mặt Rất nhanh đã hóa thành bột mịn Làm xong hết thảy Chúng tôi lập tức rời khỏi nơi này Những gì có thể làm chúng tôi đều đã làm Mà tất cả đều không thể qua mắt được tay chân của cục số 9 Về tình hình phía sau Đều giao lại cho bọn họ xử lý Cư điểm tiếp theo nằm ở đâu? sau khi rời khỏi điện, điện biệt thự tôi lên tiếng hỏi đoàn lang bên trong khu rừng rậm phía nam cứ điểm này có một gã cảnh giới ngộ đạo nghe nói đang bao vây một thế lực ở bên đó đoàn lang đáp lời nghe vậy lông mày của tôi hơi nhíu lại khu rừng phía nam nơi này sao nghe có chút quen tai tôi nhàn nhạt, nhạt nói mà hoàng tiểu tiên ở bên cạnh cũng kịp thời nhắc nhở Anh quên rồi sao Lần trước chúng ta đến đại hội đấu giá Đã gặp một con rắn khổng lồ Hình như hắn trú ngụ trong khu rừng phía nam Hoàng tiểu tiết nói xong tôi bừng tỉnh Sau đó khẽ cười nói À nhớ ra rồi Lúc ấy hắn còn muốn em làm vợ hắn Chắc không phải lần này Là hắn bị kháng thiên giả vây quét đấy chứ Tôi bật cười thành tiếng Thật đúng là có duyên Bạch dao Cũng là yêu tu giống như Hoàng Tiểu Tiên Lúc trước khi đi ra khỏi hội đấu giá Hoàng Tiểu Tiên còn động thủ với hắn Đi Đi xem tình hình thế nào Trường 630 Muốn giúp không Khi tôi nói xong Đoàn người chúng tôi lập tức bước vào bên trong thông đạo không gian Lúc này trong khu rừng phía nam Bề ngoài của rừng rậm Thoạt nhìn như là một Đầu mãnh thú hắc ám Há to miệng khổng lồ Lúc nào cũng chờ đợi con mồi tiến vào Mà ơn ở bên trong một phiến không gian khác Cũng xảy ra một màn vô cùng tiêu điều Nơi này có rất nhiều đá điều khác Những phiến đá này Đều là những khuôn mặt dữ tợn Của mãng xà khổng lồ Một chỗ trong điện đá Có vài bóng người đang ngồi ngay ngắn Trên chủ vị Có một người đàn ông mặc áo bảo trắng Chỉ là hiện tại Sắc mặt y có chút khó coi Đại vương Đã liên tiếp tiến công 3 lần Lần này đám kháng tiên giả tới đây không ít Mà đại trận của tộc chúng ta Chỉ sợ không giữ vững được mấy lần nữa Một vị trí trong đại điện Một lão già đứng dậy Láng máng có thể nhìn thấy Trên cổ ông ta có một ít vảy màu đen Đồng tử trong lòng mắt lại Như là hai sợi chỉ Giống hệt như đồng tử của rắn Tiếp tục kiền trì Mẹ nó Cho dù có hết trận cũng không thể để cho bọn chúng đạt được mục đích. Những người trong tộc đã tử trận, toàn bộ đều đem đi hỏa táng, đừng để cho bọn kháng thiên giả lấy được tình huyết. Tiếng nói âm trầm vang ra từ trong miệng miệng của người đàn ông ngồi trên ghế chủ vị, hắn chính là đại vương của bộ tộc cự mãng bạch giao. Bạch giao thầm hận, giọt tinh huyết mãnh thú lần trước không tới tay, bằng không thì cũng không phải là chật vật như bây giờ. Nếu có giọt tinh huyết kia. Thực lực của hắn nhất định sẽ đột phá lên cảnh giới ngộ đạo Cũng không đến mức như hiện tại Dù đã trôi qua khá lâu Nhưng cũng chỉ mới được nửa bước ngộ đạo Mà hắn lần nào cũng phải chống chế đại trận hộ tông của bộ tộc cự mãng Thì mới có thể miễn cưỡng chống lại kẻ mạnh ở cảnh giới ngộ đạo Cứ tiếp tục thế này Hắn cũng có cảm giác được có một chút mất kiểm soát tuy nói hắn có xung đột với hộ tộc Nhưng cũng không phải là kẻ địch sống chết Hai ngày trước người trong tộc đi cầu viện hổ tộc Đến giờ căn bản vẫn chưa có tin tức Nếu hắn đoán không sai Thì hổ tộc chỉ e cũng đang giống với tộc cự mãn của hắn Đang bị kháng thiên giả áp bức Tự thân khó bảo toàn Đột nhiên ở bên ngoài viện đá Có một tiếng nổ vang lên kịch liệt Cả đài điện bắt đầu rung lên Sắc mặt của bạch dao bỗng chốc ủ ám Mẹ nó Hai ngày trước không phải là mới tiến công hay sao Sao lại bắt đầu phát động công kích rồi Bạch Giao nghiến răng nghiến lợi nói, hắn vốn tưởng rằng chống được trận đấu hai ngày trước thì có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nhưng mới trôi qua hai ngày đối phương lại đã phát động công kích, chuyện này hắn sao có thể mà không hận cơ chứ? Phải biết rằng trải qua trận đấu hai ngày trước, những người bị thương vong ở trong tực Tộc Cự Mãng đều vẫn chưa khôi phục lại thương thế. Một tiếng nổ truyền ra, cả điện đá càng thêm run rẩy kịch liệt. Bạch Giao. Ra đây nhận chết đi Một tiếng quát chuyển đến Sắc mặt của Bạch Giao đột nhiên biến đổi Hai mắt của hắn đỏ ao Đệ tử của tộc tự mãng phía dưới đều nhìn hắn Chờ đợi mệnh lệnh Khổn kiếp Thực sự cho rằng ông mày là quả hồng hay sao Bạch Giao tức giận Bàn tay đập mạnh xuống ghế tựa Ghế tựa bằng đá đột nhiên hóa thành đống bụi Thân hình của Bạch Giao hắn bắn ra Lao lên trên không trung bên ngoài đại trận hộ tông một thân ảnh mặc áo choàng đen đứng sừng sững trên không một cánh tay của y nhìn vô cùng quỷ dị giống như không thuộc về loài người mà là của một mãnh thú không biết tên ánh mắt của bạch rào lạnh lẽo bởi vì khí mùi cổ quái trên cánh tay đang đè chặt lên trên người hắn cái cảm giác này còn đến từ sâu trong huyết mạch bạch rào điều kiện đã bàn giao với ngươi rồi chỉ cần ngươi đồng ý đầu hàng Người có thể gia nhập kháng Thiên Giả. Lão giả kia nhìn Bạch Giao cười nhạt nói. Rõ ràng là muốn lôi kéo Bạch Giao. Mà người này không phải ai khác, chính là Lương Triều Sinh. Trên người của Lương Triều Sinh toát ra một luồng khí mùi đáng sợ. Mà nơi toát ra luồng khí chính là cánh tay kỳ dị của ông ta. Lão giả khôn kiếp. Ông đây không bao giờ đồng ý điều kiện của các người. Ông còn muốn ở bên cạnh những người anh em đã chết trận. <cười> Đừng hòng dụ ông đây vào trong Khí mùi khủng bố tràn ngập khắp cả trên người Bạch Giao Lúc này thì một hư ảnh mãng xà khổng lồ hiện lên Trên đỉnh đầu mãng xà Hình như có một cái bọc nhỏ Như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài Động tác trong tay của Bạch Giao đột nhiên thay đổi Cả đại trận hộ tông bắt đầu xác người Trên đại trận Như có một con mãng xà khổng lồ ngóc đầu lên Bay thẳng tới chỗ của Lương Triều Sinh Nhưng Lương Triều Sinh lại há miệng cười lớn <cười> Bạch Giao Ngươi quả thực quá ngây thơ Lực lượng của kháng thiên giả Không phải người muốn khinh thường mà được Lúc trước vẫn không động thủ Chẳng là vì muốn cho ngươi một cơ hội mà thôi Hiện tại nếu người đã không quý trọng cơ hội này Thì cũng chẳng còn gì để nói nữa Tiếng cười ha hà của lưng triều sinh vừa tắt Sau lưng ông ta Lập tức xuất hiện một gã áo tròn đen khác Thấy người nọ xuất hiện Sắc mặt của Bạch Giao u ám cực điểm Cảnh giới ngộ đạo Bạch Giao có chút khó tin mà thốt lên ngữ điệu đã có phần tuyệt vọng Một gã cảnh giới ngộ đạo Đủ khiến cho Bạch Giao bực bội rồi Đằng này lại thêm một gã nữa Bạch Giao Vốn dĩ chúng ta đã giữ mặt mũi cho ngươi Nhưng người sống chết không muốn Gia nhập cáng thiên giả Vậy thì tôi đây chỉ có thể thu hồi lại Tinh huyết của ngươi Không cần biết thế nào Sâu trong huyết mạch của người Có một chút huyết mạch của dao long cổ đấy Gã áo tròn đen vừa mới xuất hiện thản nhiên lên tiếng Ánh mắt nhìn bạch dao đã tràn ngập sát khí Khốn nạn Ông đây liều mạng với chút mày Khí mùi trên người của bạch dao bùng nổ Mang xà khổng lồ ngưng tụ trên đỉnh đầu Bay lơ lửng trên không Lúc này đã lao thẳng tới phía Của lương triều sinh và cửu trưởng lão lương triều sinh hừ lạnh một tiếng cánh tay kia vươn lên ngưng tụ một trưởng canh khổng lồ trên không trung bày tới chỗ của mãng xà khổng lồ âm thanh đình tài nhức óc truyền ra thân hình của bạch giáo không ngừng thối lui mãng xà khổng lồ trên đỉnh đầu đã hơi suy nhược <cười> thực lực mượn đại trận hộ tông để tăng lên của người thực cho rằng có thể chống lại được cảnh giới ngộ đạo chân chính giọng nói của lương triều sinh có vẻ xem thường Kiều trưởng lão bên cạnh trực tiếp ra tay Đánh mạnh xuống đại trận hộ tông Âm thanh khủng bố truyền ra Đệ tử của tộc cựu mãng Giờ phút này ai nấy cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi Liên tiếp chịu ba đòn công kích Đại trận hộ tông của tộc cựu mãng Đã vỡ vụn Đám người kháng thiên giả đã lũ lượt kéo vào Tức khắc những tiếng kiều giết vang lên không ngừng Bạch rào liên tiếp lùi ra sau Trong miệng đã phun ra đầy máu Lúc này thì hiển nhiên bạch rào Đã trọng thương toàn thân hiện tại hắn không còn là đối thủ của lương triều sinh mẹ à nó ông đầy có chết cũng phải kéo theo đổ khốn nhà ông xuống ánh mắt của bạch Giao tản nhẫn chuẩn bị liều mạng lần cuối chính vào thời điểm mấu chốt không gian vỡ ra vài thân ảnh trực tiếp bước ra từ trong lỗ hồng không gian nhìn thấy một màn trước mắt khóe miệng của tôi nhẹ nhấc lên <cười> nào nhiệt quá nhỉ Khi tôi nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người tôi. Khi nhìn thấy tôi, đồng từ của cửu trưởng lão và Lương Triều Sinh đều co rụt lại. Mà càng khiến cho bọn họ chú ý hơn, chính là Đoàn lang và Hoàng Tiểu Tiên ở bên cạnh tôi. Về phần Vương Trình Chu, bởi vì lúc trước tới đã cảm ứng được có Lương Triều Sinh, cho nên đã đi vào trong thế giới nhỏ trên cổ tay của tôi. Vừa rồi có lẽ Lương Triều Sinh mải chiến đấu cũng không chú ý tới. Ha, con rắn nhỏ... Đã lâu không gặp Tôi chẳng thèm để ý đến Lương Triều Sinh và Kiều Trường Lão Nhìn Bạch Giao Toàn thân bị thương nặng mà lên tiếng nói Bạch Giao hơi sững sốt Hiển nhiên là chưa phản ứng lại Một hồi lâu sau Bạch Giao lộ ra vẻ mặt kinh hãi l là, là cậu Thấy thế tôi mỉm cười À Xem ra anh vẫn chưa quên tôi Nhưng mà nhìn bộ dạng hiện giờ của anh Hình như là không ổn cho lắm Có muốn giúp hay không Nghe tôi nói vậy Khóe miệng của Bạch Giao run rẩy, Trong lòng như phát điên Mẹ nó nữa Đây không phải là nói chuyện luyên thuyên ngay trước mặt người khác hay sao Không thấy cục diện hiện tại à chương 631 Đánh chết cảnh giới ngộ đạo Tôi đương nhiên có thể nhìn được biểu cảm sắp phát điên của Bạch Giao Có điều có lẽ hắn nghĩ tới cuộc đụng độ với tôi lần trước Liền lên tiếng Đã là lúc này rồi Không phải là bỏ đá xuống giếng nữa đâu Nghe vậy tôi không để ý tới Bạch Giao Nhìn Lương Triều Sinh và Kiều Trường Lão Hai vị Thật đúng là chân trời xa xăm Không nơi nào mà không thể tương phùng Nghe thấy giọng điệu khách khí của tôi Cho dù là Lương Triều Sinh hay Kiều Trường Lão Sắc mặt đều có chút khó coi Cùng lúc đó Lương Triều Sinh lập tức lên tiếng Lý Nhật Lượng Hình như bọn tao không chủ đụng động chạm với mày Rất rõ ràng ông ta hình như nhìn ra được thái độ của Bạch Giao đối với tôi Còn cố ý xoay sở đường sống Để tôi không nhúng tay vào chuyện này nữa Đối diện với câu nói của Lương Triều Sinh Sắc mặt của tôi trở nên lạnh như bằng Lương Tiên Sinh Ngài đúng là quý nhân hay quên chuyện Giao tình giữa chúng ta Đã bắt đầu từ rất sớm rồi Mà Kháng Thiên Giả lại muốn diệt đạo minh của tôi tôi không được phép lấy điểm này để làm cái cớ sao tôi vừa dứt lời đã duỗi tay ra lập tức đoàn lang và hoàng tiểu tiên đều tiến lên đứng chắn trước mặt kiều trường lão và lương triều sinh đúng rồi lúc trước là vì không muốn quấy dày ông nên có một bạn cũ vẫn chưa lộ diện nói xong một tay của tôi vùng lên trước mặt của chúng tôi lập tức xuất hiện một thân ảnh khác Phương Trình Chú Sư Tôn tốt đã lâu không gặp. Khi Phương Trình Chú xuất hiện, tiếng nói lạnh lẽo vang lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Triều Sinh. Sau đó Phương Trình Chú biến mất, xếp thành hình ba góc, bao vây lấy Lương Triều Sinh và Kiều Trường Lão. Còn tôi thì xuất hiện bên cạnh của Bạch Giáo. Bạch Giáo cúi đầu xuống, tôi lại mỉm cười nói. "Không phải anh vẫn cho rằng tôi còn để ý chuyện lần trước đấy chứ sau khi tôi mở lời bạch Dao liền ngẩng đầu vẻ mặt cảm kích nhìn tôi lúc này tôi cười ảm đạm nói mấy câu cảm ơn với tôi cũng không có tác dụng hiện tại tôi đã thành lập ra một tổ chức có tên là đạo minh truyền môn đối đầu với kháng tiên giả nói trắng ra là tôi muốn anh theo tôi có điều tình hình hiện tại tôi không muốn lấy chuyện này ra để yêu hiếp anh Tôi muốn giúp anh vượt qua kiếp nạn này Xong chuyện anh hãy suy nghĩ thật kỹ Dứt lời Tôi không để ý biểu cảm của Bạch Giao Một tay vùng lên Toàn bộ đệ tử đạo minh trong thế giới đen Đã trần trúc phi ra ngoài Sau đó lao tới phía đám kháng thiên giả Phía dưới Trần Nguyên khủng bố đã lập tức Nhấn chìm cả tộc cự mãng Nhìn thấy trên cung trùng đột nhiên xuất hiện Nhiều kẻ mạnh như vậy Bạch Giao mặt mày khiếp sợ "Đ-đều là người của cậu sao?" Tôi mỉm cười, cũng không đáp lời. Ngay sau đó, thân hình của tôi lao ra, xuất hiện trước mặt là một gã ngũ khí ngương ngành. Trường kiếm trong tay như quỷ mị, đâm thấu thân thể của hắn. Tức khắc, thi thể của gã kháng tiên giả này đã bị kiếm khí xé rách. Thủ đoạn chiến đấu khủng bố của trúc tẩm ngưng, có thể nói là như cá gặp nước. Nhìn thấy nhiều hướng phát triển của trận đấu, thân người của tôi lao lên công trùng. Xuất hiện trước mặt Kiều Trường Lão Hôm nay Hai người các ông Nhất định phải chết một Ông cảm thấy tôi giết ai Thì là hợp lý hơn Tôi nhìn Kiều Trường Lão thản nhiên nói Nghe vậy sắc mặt của Kiều Trường Lão u ám Ánh mắt vô cùng âm độc Lương Triều Sinh ở bên cạnh hình như đã nghe thấy câu nói của tôi Một tay đưa lên mở ra một hố không gian Nhìn thấy Lương Triều Sinh Lại muốn tự mình tẩu thoát Sắc mặt của Kiều trưởng lão khó coi hét lớn. "Lương huynh, cứu đệ." Nhưng lúc này, Lương Triều Sinh đương nhiên không thể nào nghe thấy mấy tiếng gọi của Kiều trưởng lão, mà tôi cũng lập tức nói. "Đừng đuổi theo, lưu lại một người là được rồi." Cảnh giới Ngộ Đạo không dễ giết, nhưng hiện tại phe tôi có ba cảnh giới Ngộ Đạo, đã đủ để giết chết Kiều trưởng lão. Tôi nhìn Kiều trưởng lão lại lên tiếng. Xem ra vận may của ông không có tốt lắm Sau khi nói xong Ở bên cạnh ông ta Khí mùi trên người có ba cảnh giới ngộ đạo đã bùng nổ vây ông ta vào giữa Sắc mặt của kiểu trưởng lão đã xanh mét Lúc này mặt ông ta nhăn nhó Không cam lòng Muốn chấm rách không gian để mà đào tẩu Nhưng vào thời điểm này Làm sao có thể để cho ông ta có cơ hội Ba người Hoàng Tiểu Tiên cùng lúc ra tay Khiến cho ông ta đến cả cơ hội bỏ chạy cũng không có Tôi đứng ở một bên Ấn kết không ngừng biến hóa Ngưng tụ ra một ấn kết cổ xưa Ấn Phúc Hải Trong miệng quát ra một tiếng Đẩy mạnh tới phía Kiều trưởng Lão Ấn Phúc Hải mang theo làn sóng chiều Công kích của tôi đương nhiên không gây ra thương tích cho Kiều Trường Lão Nhưng có thể quấy nhiễu được ông ta Khiến ông ta bị phân tâm Tạo ra một cơ hội cho đám người của Hoàng Tiểu Tiên Không biết từ khi nào liếc mắt đã thấy Bạch rào xuất hiện ở bên cạnh tôi Tôi thấy ánh mắt của Bạch rào có chút kích động Sao? Rất kích động à? Tôi lên tiếng hỏi Bạch Giao Bạch Giao không che giấu gật đầu nói Mẹ nó Đây chính là cảnh giới ngộ đạo đấy tuy rằng khoảng cách của tôi với ngộ đạo chỉ còn nửa bước Nhưng lại cách cả nghìn cây số Nghe vậy tôi cười ảm đạm <cười> Nói thật Tôi cũng có chút kích động Bởi vì lần này có như đạo mình chính thức giết chết được một gã cảnh giới ngộ đạo đầu tiên Nhưng tôi tin Đây mới chỉ là bắt đầu Nói xong, tôi nắm chặt nắm đấm Những tiếng rồng ngầm lực tức truyền ra Quyền canh sao động Lòng dù bắt hoang quyền Hồ khẽ trong lòng Nắm đấm của tôi đột nhiên đánh ra Bay thẳng tới chỗ của kiều trưởng lão Lúc này thì kiều trưởng lão đang đối mặt với đoàn tấn công của ba người hiển nhiên không kịp trở tay Còn danh, Tao là trưởng bối của mày đấy Kiều trưởng lão lòng nóng như lửa đốt Không ngờ lại mang hy vọng người gắm lên người Hoàng Tiểu Tiên Hoàng Tiểu Tiên nghe thấy vậy thì không nói một lời nào. Đột nhiên, cực kích trong tay càng thêm hùng hãn. Đi, đi theo cậu, có phải về sau cũng có cơ hội giết cảnh giới ngộ đạo không? Tiếng nói của Bạch Giao lại truyền đến. Tôi cười thầm trong lòng, xem ra trong lòng của, của Bạch Giao đã có quyết định. Tôi nhìn Bạch Giao vô cùng nghiêm túc nói. Đương nhiên! Lúc này, sắc mặt của Bạch Giao dữ tợn Ấn kết trong tay đã biến hóa Trên đầu hắn, thân hình mang xà khổng lồ Vốn đã có chút suy nhược nay lại ngưng tụ ra Sau đó đánh tới chỗ của kiều trưởng lão Mẹ nó Tuy rằng không giết được Nhưng ông cũng phải thêm dầu vào lửa <cười> Bạch Giao quát lên Mang xà trên đỉnh đầu đã bay thẳng tới chỗ của kiều trưởng lão Mang xà khổng lồ dừng trên đầu của kiều trưởng lão Lập tức đánh ông ta một đòn Thân hình ông ta không ngừng lùi về sau Bởi vì vừa rồi ông ta không quan tâm được Tới đòn tấn công của Bạch Giao Tôi theo cậu Bạch Giao đột nhiên quay đầu Nói với tôi Được Tôi thấy khoảng cách của anh với cảnh giới ngộ đạo còn nửa bước Sau lần này Tôi sẽ nghĩ biện pháp cho anh đột phá Tôi nói với Bạch Giao Thực lực của người này cũng không tầm thường Khoảng cách với ngộ đạo Chỉ có thiếu một cơ hội mà thôi Lần này thân hình của Kiều Trường Lão vô cùng thảm hại Trong lòng tôi hơi kích động Bởi vì tôi biết Ông ta đã tới giới hạn Cảnh giới ngộ đạo Đây chỉ là cảnh giới ngộ đạo đầu tiên Bị đạo mình đánh chết từ khi thành lập đến nay Trong lòng kích động Đồng thời tôi cũng tới gần chỗ Kiều Trường Lão Sau đó chân nguyên chân người bắt đầu nổi lên Tôi nhìn chúng cơ hội này Một lúc sau miệng tôi há to Tiếng rồng ngâm vang lên Âm thanh này nhưng lay động cả đất trời Trần lòng phẫn nộ Sóng âm khủng bố tấn công Kiều Trường Lão Đòn công kích của tôi chủ yếu nhắm vào ông ta Công kích thẳng vào nơi sâu trong tâm hồn Kiều Trường Lão căn bản không ý thức được tôi Đột nhiên lại đánh ra một đòn như vậy Lúc này hồn vía của ông ta như lạc mất Nháy mắt Cả người của Phương Trình Chủ đột nhiên lao ra Cánh tay của hắn nhắm trúng Kiều Trường Lão mà vung xuống Phụt một tiếng Một âm thanh trầm đục Cả bộ móng vuốt xuyên thủng người của Kiều Trường Lão máu tươi không ngừng chảy ra thành dòng. Trường sáu trăm ba mươi hai tái chiến. Kiều trường lão trơ mắt nhìn miệng vết thương đang trên ngực mình, sắc mặt của Phương Trình Châu giá lạnh. Cánh tay quỷ dị của hắn đã xuyên thấu bụng của Kiều trường lão, rất nhiều máu tươi đã bị hấp thu vào bên trong cánh tay. Ánh mắt của Kiều trường lão không cam lòng, chân nguyên khủng bố quanh người đã trực tiếp bạo phát. Khốn nạn, tao phải trôn chúng mày theo tiếng thét khàn khàn vang lên, phương trình chú hình như đã nhìn ra ý định của kiều trưởng lão, cánh tay lập tức rút ra, cùng lúc đó một trận đá mạnh lên người của kiều trưởng lão, miệng của kiều trưởng lão phun ra một màu máu tươi, thân hình bay ngược ra phía sau, mà lúc này cả người của kiều trưởng lão đã phồng lên nhanh chóng, nhưng hoàng tiểu Tiên đã tức khắc lao ra, cẩn thận, ông ta muốn tự nổ. Đến ngay cả tôi cũng nhìn ra được ý định của Kiều Trường Lão Nhưng Hoàng Tiểu Tiên lại dứt khoát xuất hiện trước mặt Kiều Trường Lão Một tay vươn lên Bóp chặt vào cổ của Kiều Trường Lão Lập tức Thân thể đang nở to của Kiều Trường Lão Bỗng nhiên co rút lại <cười> Hả người xăm sống Sợ chết như người Còn dám tự nổ ư Ông lừa được bọn họ Chứ không lừa được tôi đâu Tiếng nói lạnh như băng của Hoàng Tiểu Tiên vang lên Sau đó sắc mặt của Kiều Trường Lão hiện lên vẻ tuyệt vọng Lúc này cả người của ông ta đã hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Tiên khống chế Lần này thì Hoàng Tiểu Tiên đánh một trường vào trong đầu của Kiều Trường Lão Một âm thanh trầm đục vang lên Chỉ thấy cả cái đầu của ông ta biến thành tầng xương máu Tay của Hoàng Tiểu Tiên đưa lên xương máu trên trời lập tức bị Hoàng Tiểu Tiên thu lại Lúc này tôi mới nhớ ra Lúc ở trong núi Cổ Tiền Tinh huyết kẻ mạnh một cảnh giới nhập đạo của hồ tộc đã bị Kiều Trường Lão lấy đi một ít Rất có thể Hoàng Tiểu Tiên đang thu lại một ít tình huyết đó Khi Hoàng Tiểu Tiên quay về bên tôi Tôi hít sâu một hơi <cười> Xem như đạo minh chúng ta Đã giết chết cảnh giới ngộ đạo đầu tiên Tôi tin Đây mới chỉ là bắt đầu Tôi thản nhiên lên tiếng Xung quanh yên tĩnh Những đệ tử của Kháng Thiên Giả ở phía dưới Không một ai còn sống sót mà rời đi Đám Kháng Thiên Giả Tới tấn công tộc cự mãng Cũng chỉ có một lương triều sinh là chạy thoát Tôi nhìn Bạch Giao ở bên người Kêu hắn đi chỉnh đốn lại tộc cự mãng Nhưng lúc này Bạch Giao lại lắc đầu Không có thời gian rồi Hồ chân Thiền ở bên kia nhất định cũng đã bị công kích Chúng ta phải mau chóng chạy qua đó Bạch Giao lên tiếng nói với tôi Nghe vậy tôi gật đầu Kêu Bạch Giao dẫn đường Chúng tôi gần như không hề dừng lại nghỉ ngơi Lập tức xé xách không gian mà đi khoảng nửa tiếng sau chúng tôi đã tới hổ tộc nhưng thời điểm chúng tôi đến nơi là nhìn thấy hổ tộc lúc này chỉ còn lại một đống hỗn loạn cũng không nhìn thấy bóng dáng của kháng thiên giả bạch dao nhìn vào trong hổ tộc nhìn thấy một thân người nhếch nhác thảm hại hắn lập tức lao lên hổ trấn thiên người không sao chứ hổ trấn thiên ngẩng đầu nhìn bạch dao lúc này hổ trấn thiên thương tích đầy mình khí mùi trên người đã cực kỳ yếu ớt không sao mẹ nó suýt nữa thì chết rồi cái lũ khốn nạn không biết làm sao đột nhiên lại rút lui bằng không chỉ sợ đã không còn nhìn thấy ta sắc mặt của hồ trấn Thiên cày đắng bạch dao vội vàng đứng dậy giới thiệu qua về chúng tôi với hồ trấn thiên lão hổ kháng thiên giả sợ dĩ rút lui rất có thể là bởi vì đạo minh lúc trước ở chỗ ta đã có một gã ngộ đạo chạy thoát Nhất định là gã đó đã báo tin cho người bên này. Biết ta sẽ dẫn hội người của Minh Chủ tới để cứu người, cho nên đã vội vàng rút lui. Bạch Giao nhìn Hồ Trấn Tiên giải thích với Y. Nghe vậy Hồ Trấn Tiên kinh hãi nhìn chúng tôi. Ánh mắt Y dừng lại trên đám người của Hoàng Tiểu Tiên. Bởi vì Hồ Trấn Tiên cũng giống với Bạch Giao, khoảng cách với Ngộ Đạo cũng chỉ còn nửa bước. Mà dưới tình hình này, Y đương nhiên cảm nhận được rõ khí mùi bức bách kẻ khác trên người của Hoàng Tiểu Tiên. Ng ng người người nói cảnh giới ngộ đạo Ch chạy rồi. Hồ Trấn Thiên vẫn đang còn kiếp sợ nhìn Bạch Giao hỏi lại. Bạch Giao cười cười kể lại cảnh tượng giết chết cảnh giới ngộ đạo cho Hồ Trấn Thiên nghe. <cười> Lão Hổ, dù sao ta cũng chịu đựng đủ cái lũ khốn nạn kháng thiên giả này rồi. Ta chuẩn bị gia nhập đạo minh cùng nhau đối đầu với kháng tiên giả, ông đây nuốt không trôi ký cục tức này. thấy bạch giao như vậy, lòng tôi bỗng trở nên hài lòng, bởi vì ý tứ của bạch giao đã rất rõ ràng, hắn muốn khuyên bảo hồ cùng với gia nhập với đạo minh, mà tôi cũng không vòng vo, vò, tiếng nói. lúc trước tôi đã nhận lời với bạch giao, chỉ cần anh ta gia nhập đạo minh. Vậy thì đạo minh sẽ dốc hết sức mà giúp đỡ các người có thể đột phá lên cảnh giới ngộ đạo trong khoảng thời gian ngắn nhất. Sau khi tôi nói xong, tôi cũng chú ý thấy ánh mắt của Hồ Chấn Thiên lóe qua tia sáng. Điều kiện này đối với bất kỳ gã cảnh giới ngưng anh điên phong nào cũng có một lực hấp dẫn tuyệt đối. Được, để ta suy nghĩ một lát. Nhưng một lúc sau, Hồ Chấn Thiên lại ý nói là y cần một chút thời gian. Dù sao thì Y và Bạch Giao cũng khác nhau Tôi xuất hiện vào đúng lúc Bạch Giao gặp nguy hiểm Cứu Bạch Giao Có thể nói trong lòng Bạch Giao nhất định vẫn có một chút cảm kích Nhưng Hổ Trấn Thiên lại không phải như vậy Được rồi Bạch Giao Quay về Trấn chỉnh lại tự cụ mã đi Chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút Đến lúc đó lại đi tới điểm tiếp theo của Kháng Thiên Giả Lần này đến Nam Tỉnh Không đuổi được Kháng Thiên Giả Chúng ta không định rời đi Tôi nói xong, Bạch Giao gật đầu Nếu hổ tộc cũng không còn nguy hiểm Chúng tôi cũng không cần thiết về dừng chân lại quá lâu Mà kế tiếp Cũng đã trải qua 2 trận đấu Chúng tôi cần phải nghỉ ngơi Hồi phục lại một chút Mới có thể tiến vào trong trận chiến tiếp theo Đánh chết kháng thiên giả đúng là quan trọng Nhưng cũng không thể hành động mù quáng Tôi sẽ nghĩ biện pháp Giúp thương vong bên phía chúng tôi Hạ xuống mức độ thấp nhất Về tới tộc cự mãng nếu bạch rào đã gia nhập đạo minh thì phải phân chia lại dược thảo để trị thương cho các tu sĩ của cự mãng. lúc này tôi bước vào trong động phủ của bạch rào. thần là đại vương của bộ tộc cự mãng. nơi này của bạch rào cũng tương đối xa xỉ. bởi cũng là vì hiện thực thì thực lực của tôi đã trở nên ở trong cảnh giới ngũ khí ngưng anh. cho nên muốn xem xem sinh kinh có thay đổi gì đặc biệt hay không. vào động phủ, thân hồn của tôi bắt đầu chìm vào trong sinh kinh. Tôi muốn mở trang tiếp theo Nhưng tôi phát hiện Thực lực hiện tại của tôi Muốn mở trang tiếp theo của tăng sinh kinh Không ngờ lại lao lực đến như vậy Cho dù đã hối thúc thực lực thần hồn đến cực hạn Vẫn không có cách nào mở nội dung trang tiếp theo Của trang sinh kinh Sau khi thử vài lần Sau cùng thì tôi đành từ bỏ Tôi thở hắt ra một hơi Thấp giọng lầm bầm <cười> Xem ra muốn mở trang sau của tăng sinh kinh Càng ngày càng khó hơn hơn Thực lực hiện tại của mình đã là cảnh giới ngũ khí ngừng anh Nhưng vẫn không thể lật sang Không biết làm sao Tôi đánh đem lực chú ý mà dồn lên dấu vết trên cổ tay Khi ý thức của tôi chui vào trong Tôi phát hiện trong không gian dấu vết đã vô cùng rộng rãi Hình như là một khoảng đất trời Bên trong có sông suối núi rừng cỏ cây Chỉ là khi tôi ở bên trong Lại cảm thấy nơi này hình như thiếu gì đó Cụ thể là gì thì tôi không nói ra được Bỏ đi Thứ này tạm thời vẫn chưa có nghiên cứu rõ được Chờ có cơ hội gặp lại ông nội Mình sẽ hỏi ông Thứ này rút cuộc là gì Nghiên cứu nửa ngày không có kết quả Tôi đành buông bỏ Sau đó gọi Trúc Tẩm Ngưng vào Bởi vì tôi phải thông qua cổ độc của Trúc Tẩm Ngưng Tăng cấp lực huyết mạnh của mình Hiện tại lực huyết mạch của tôi đã là đại thành Khoảng cách với Điên phòng vẫn cần một ít thời gian Ở lại trong tập cự mãng 3 ngày. Trong 3 ngày này, phần lớn thời gian tôi đều ở trong mà ở cùng với Kim Tầm Cổ của trúc tầm ngưng. Mà tôi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa trong lực huyết mạch. Hôm nay, Bạch Giảo tới tìm tôi, nói người của cậu tập cự mãng đã chuẩn bị xong hết, lúc nào cũng có thể chiến đấu. Giờ kết thúc quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 109 của câu chuyện nợ âm khó thoát, đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo thân ái chào tạm biệt các bạn